Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đến Phương mộc nói sơ qua v Thái Mỹ về cách nghĩ của mình mặc dù là nằm trên giường bị sự ấy náy và phẫn nộ dày vò suốt một ngày một đêm đầu óc vẫn chuyển động theo sự khẩn trương của tình hình vụ án theo cậu nguyên nhân hung tủĩa mũi dùi vào mình chắc chắn là có liên quan tới những vụ án cậu đã từng tham gia ngoài ra về con số Tôi nghĩ là có lẽ mang ý nghĩa đặc biệt đấy ô ý cậu là gì chứ Thái V Mỹ hướng nói không biết là anh có chú ý thấy rằng đến nay có 5 vụ án giết người nhưng lại có đến 6 nạn nhân Phương mộc dơ ngón tay trỏ lên mà mật mã con số cung thủ để lại hiện trường tứ tự là từ 1 đến 5 lúc đầu khi tôi chú ý đến điểm này thì tôi cảm thấy rất kỳ lạ bởi vì nếu như con số và số nạn nhân phù hợp thì có thể biểu đạt một loại tâm lý giãi bày hoặc tiêu chiến. Thế nhưng, phù hợp với số lần gây án, điều này nói lên cái gì đây? Điều này chứng tỏ hung thủ không hề để ý đến số lượng nạn nhân mà là số lần gây án hay nói theo cách khác là số người mà hắn mô phỏng. Cho nên, đây có lẽ là một con số cố định rồi. Hoặc là hung thủ đã sớm suy nghĩ chu đáo số người cần mô phỏng. Bởi vì... Phương Mộc bỗng dừng lại một lát. Nếu như để kiểm tra, đề thi này thể nào cũng có lúc kết thúc. Đến lúc đó là có thể biết được Rốt cuộc tôi có vượt qua được kỳ thi này hay không. Nói xong, cậu bình tĩnh nhìn Thái Vĩ mỉm cười. Thái Vĩ nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng của Phương Mộc, nhưng lại cảm thấy lạnh, thấu xương. Từ nhỏ đến lớn, Thái Vĩ cũng đã từng trải qua nhiều kỳ thi lớn nhỏ rồi. Nhưng chưa lần nào lại khiến anh cảm thấy sợ hãi đến tột cùng như thế này. Giống như đặt một đề thi trước mặt anh, yêu cầu anh dùng bút thấm đẫm máu tươi để phán đoán đúng hay sai. Phán đoán đúng, đề thi kết thúc thì ai nấy đều vui vẻ. Mà phán đoán sai thì sẽ có một người, cũng có thể không chỉ một người, bị biến mất khỏi thế giới này. Thế nhưng, còn chưa đợi họ nhận biết đây là đề thi Năm câu hỏi đầu tiên đã bị đánh dấu ít đầm đỉa máu me, mãi mãi không thể nào cứu vãn được. Phương mộc mỏi mệt, dây dây thái dương. Giờ sang trang sau cuốn sách đang đọc, khi đọc đến một đoạn trong đó, hơi thở của cậu bỗng trở nên dồn dập Cậu chăm chú đọc thật nhanh hai lần, sắc mặt đỏ bừng lên vì hưng phấn. Sau đó cậu đi vòng qua bàn đến cạnh thái vĩ đẩy mạnh anh ta một cái. Này, anh mau xem đi. Thái Vĩ liền nhảy bật dậy, còn không kịp lau nước rãi bên miệng, tay thò vào thắt lưng. Sao thế? Thái Vĩ gật gật đầu, từ từ hồi ức lại đoạn tài liệu vừa mới đọc xong. Peter William, người Anh, trong khoảng năm 1975 đến 1980, đã giết chết 13 người. Đặc điểm thủ pháp giết người của ông ta là trước tiên dùng búa sắt đập mạnh vào đầu nạn nhân, sau đó dùng tô đâm mạnh vào vùng ngực nạn nhân. Sau khi gây án, còn thích nhét vào trong tay thi thể một tờ năm bảng anh. Nói như vậy, nạn nhân tiếp theo là nữ giới ư? Nếu như hắn ta thực sự muốn mua phỏng theo kiểu Ripper, vậy thì chắc chắn sẽ là nữ giới. Phương Mộc nhìn về phía đầu bên kia của hành lang. Một đám sinh viên nữ đang ríu ra ríu rít bước ra từ phòng tập luyện yoga. Thái Vĩ ném mạnh đầu mẫu thuốc lá xuống đất. Thôi, tôi về trước đây triệu tập mọi người để tiến hành biện pháp đối phó. Thế trường học của cậu có bao nhiêu nữ sinh? Chắc là khoảng hơn 4.000 người đấy. Chết tiệt! Đặng Lâm Nguyệt vừa lau mái tóc ẩm ướt, vừa ngẩn người nhìn số 9 trên tủ thay quần áo. Vừa nãy Lưu Kiện Quân nói với cô rằng, muốn cô đợi cậu ở nhà thi đấu sau khi trận đấu kết thúc, Chỉ một mình vô thôi có chuyện gì nhỉ Đặng Lâm Nguyệt cảm thấy hơi căng thẳng nói thật lòng Đặng Lâm Nguyệt cũng có chútện tàm đối với Lưu kiện Quân nhưng cũng không phải là thích lắm rất nhiều người đều hiểu lầm mình là bạn gái của Lưu kiện Quân nhưng mãi đến hôm nay Lưu Ki Quân vẫn chưa hề khổ lộ với mình có lẽ là tối hôm nay anh ta muốn nói ba chữ đó với mình thôi trong nhà thi đấu bóng rổ không còn một ai Cả sân bóng rộng lớn vắng lặng cứ như tờ. Đặng Lâm Nguyệt nhìn bốn phía khán đài, không thấy bóng dáng Lưu Kiện Quân đâu cả. Anh chàng này ở đâu nhỉ? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net